thâu thiên chi đạo tập hai trăm năm mươi một sau lưng lại có nhân vật lợi hại như nữ phụ tiên đi theo thực lực đoàn người phương hành lập tức tăng cường không ít một mạch liều chết lao thẳng về phía trung tâm trận vực trong lúc nhất thời không có ai phát hiện bọn họ phóng tới nơi hung hiểm nhất đối với phương hành mà nói hắn căn bản không muốn tới nơi có nhiều sinh linh thành tộc như vậy hắn chỉ muốn tới nơi tìm đám người thập nhất thúc nhưng mà trên đường đi Thấy tu sĩ tìm nguyên bị người săn giết Nên ra tay giúp đỡ Cho phép bọn họ đi theo sau lưng mình Bởi vì nếu ném bọn hắn ngay tại chỗ Đoán chừng vẫn bị sinh minh thành tộc Vây công, thậm chí là chết thảm Đi theo hắn có thể an toàn hơn một chút Mà những tu sĩ được hắn cứu vất trên đường Sau khi trở về từ cõi chết Cũng không có chút suy nghĩ nào Giới lừa giận Cũng với sự không cam lòng trùng kích Bọn họ thậm chí không biết mình đang sông tới đâu Nhưng sau khi được phương hành cứu về Lên đi theo hắn rung phòng Giật sát hết thầy sinh linh Thần tộc gặp phải ở trên đường Những người phương hành cứu Lại đều có cần nhắc Cũng không phải người nào cũng cứu Những người này đều là tu sĩ không cam lòng khuất phục Để sinh minh thần tộc về giết Bọn họ là hạng người Khó hết khí đồng nặng nhất Đương nhiên Ở trong những người này Lữ Phụng Tiên lại là một trong cái ngoại lệ Hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều Sau khi nghe được câu nói xin giúp đỡ Ngoài dự liệu của phương hành Liền xong về việc trước nhất Phương thiên họa kích bày búa Tung hoành vô địch Trên khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng Vậy mà nhiều hơn một vòng đắc ý Như ẩn như hiện cả người lộ ra thần thái bài đi Đoàn người ở bên trong Thuất liều chết phóng đi Nhân số càng lúc càng tụ nhiều Chừng 40, 50 người Có điều bọn hắn đã khiến cho rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý Có không ít sinh linh hung tàn Từ bốn phương tám hướng vọt lên Ngăn cản chặn đường Những sinh linh thần tộc cũng mạnh có yếu có. Thời điểm phân chia đối thủ cũng có quy củ. Hiện tại sinh linh thần tộc ra tay chỉ là một số cùng loại các binh sĩ tiềm trạng, tối đa chỉ có mấy vị thần tướng trà trộn vào trong đó mà thôi. Một đường đi lên, vậy mà không ngăn cản được đoàn người phương hành. Ngược lại, bị hắn cùng với lũ tiên điện đồ, chặn giết bảy tám vị thần tướng cùng 20 sinh linh thần tộc trên đường. Đương nhiên, Cùng với một mạng lớn chiến trường so sánh, ảnh hưởng của bọn họ vẫn còn quá nhỏ căn bản không quan hệ nặng nhẹ. Tựa như có một dòng sông lớn chảy xuôi và vỡ tung hết thảy, nhưng lại có một đoàn kiến hội tụ thành đội đi ngược dòng nước. Mà số sinh linh thần tộc bị bọn họ chém dục cũng chỉ là một số tên đầu không có não ngu dốt mà thôi. Nói là pháo hôi thì cũng không được. Phốc một tiếng, dỡ không trung, Phân Hành trở tay rút một đoạn xương xuyên qua chính mình, lại dùng một cước đạp bay sinh linh quái dị mọc đầy gai xương ở trước người ra. Hùng Hằng cầm đoạn xương cắm lên trên khuôn mặt nó Sau đó tức giận, cắn răng Ánh mắt quét bốn phía Khắp nơi, đều có chiến loạn. Để cho người ta hòa mắt Thậm chí để cho người ta cảm giác Xung quanh đều là địch nhân vô cùng vô tận Hắn không nhìn thấy đám người thập nhất thúc ở nơi nào Chắc hẳn là bọn họ cũng đang đại chiến Ở một nơi nào đó Mà lúc này hắn mang theo một đội người Nên có cảm giác, càng sông càng mệt mỏi Khắp mọi nơi, đều là địch Không có phần cuối mỗi khi chém giết một tên địch nhân, bọn hắn cũng phải đánh đổi một số thứ. trong những người được hắn cứu ra cũng có người bị thương, thậm chí vẫn lạc. mà xung quanh bọn họ vẫn tồn tại vô số sinh linh thần tộc âm hiểm. làm như thế nào tìm được đám người thập nhất thúc đây? phương hành cắn răng nghĩ, thậm chí nhìn về phía xung quanh. lúc này đám người bọn họ đã kinh động đến những người ở xung quanh, có tu sĩ liều mạng hướng về phía bọn họ lao tới, ý muốn liên hợp lại với bọn hắn cùng nhau xung phong nhưng cũng có thật nhiều sinh linh thần tộc âm thầm quan sát bọn họ, không có vội vã xông lại, mà ở trong bóng tối gấp né cơ hội. Có một số sinh linh là sát thủ trời sinh, căn bản không chính diện nên địch. Thời điểm bọn họ công kích, liền thời dịch phương hành hoặc lữ phụng tiên không chú ý, đột nhiên vòng ra từ phía sau nhẹ nhàng lấy đi tính mệnh một người. Mặc dù ngay từ đầu cứu đám người này cũng có chỉ là sự tiện sự tình tiện tay, nhưng những người này đã đi theo phía sau mình, mà để bọn hắn đi chịu chết cũng không được dù trong những người nạp mạng đó có một ít tài chính hắn cũng không cần biết nhưng nhìn thấy bọn hắn chết ở trước mặt mình song hành cũng cảm thấy bụng đầy biệt quất có một loại lửa giận vẫn luôn đè nén ở dưới đáy lòng không thoát ra được mặc dù đoàn người của hắn bây giờ so với toàn bộ chiến trường vẫn luôn tồn tại không có ý nghĩa nhưng được biết rất nhiều sinh linh thần tộc xung quanh mà nói cũng đã là dị số cực kỳ dễ thấy nếu tiếp tục song về phía trước sẽ không ngừng có người đến ngăn cản nếu là chút sinh linh phổ thông hoặc là thần tướng thì cũng thôi đi nhưng nếu gặp phải tồn tại cao cấp hơn chú ý vậy đối với tiểu đội do thám tu sĩ bọn hắn làm chùa mà nói chính là một trận tai họa ngập đầu trong lòng hắn có lửa giận còn có một loại áp lực chịu nặng hắn một lòng muốn tìm tuyết thập nhất thúc nhưng những người chặn đường phía trước lại càng ngày càng nhiều vào lúc này ngay cả tâm tư phương hành cũng sắp loạn có một loại cảm giác sắp phát điên lúc này hắn thả bắt đầu một số người áp chiến một trận còn hơn rất nhiều sinh linh thần tộc đều có bọn họ thành con mồi không chính diện đến năm ngăn cản mà nếu chiều thức hắn càng có một ít quái vật có khí tức cường đại đứng ở xa xa tập trung vào bọn họ chúng không vội xuất thủ mà dùng ánh mắt u lãnh đánh biểu hiện của bọn hắn sau khi tìm ra giá trị cao hơn lại đến thu hoạch đã đến mức này vậy liền chơi lớn đi người khác đối mặt tuyệt cảnh sẽ càng cẩn thận nhưng phương hành chỉ biết điên cuồng hơn hắn gầm nhẹ nhìn về phía một chỗ tại một phương cách bọn họ không đến trăm trưởng thành đình có một trận chiến người xuất thủ chính là người lúc trước đã đánh qua một trận với thanh niên mặt vàng ở côn luân sơn thanh niên mất vàng kia cũng chính là quái vật thứ nhất hiện thân đi ra nói thần chủ phủ xuống sau khi thủ tọa đinh sơn tự bị chấn áp trên mặt mấy lần hắn xuất thủ đều biểu hiện ra thực lực làm cho người ta chấn kinh ngay cả đảo chủ bồng hai đảo nguyên anh cảnh đại thừa cũng bị dùng một kích giết chết Ngại sinh nhai đầu Cái vẻ mặt nhàn nhã dạo trời kia Cũng làm cho trong người người tha Nổi lên một cảm giác không thể địch lại Mà vào lúc này Người hắn để mắt tới Lại là thiếu tư đồ phù diêu cung Người trẻ tuổi mắt vàng còn chưa hoàn toàn Hóa ra chân thân Nhưng sau lưng đã xuất hiện hai cái cánh rơi bay quanh thiếu tư đồ nhanh như điện chớp Vừa xuất thủ, vừa hung tàn, vừa dữ dằn Thiếu tư đồ bị ép đến mức Chỉ có thể cắn răng chống đỡ Dùng nhãn được của phương hành chỉ nhìn một chút liền nhận ra lúc này thiếu tư đồ còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực tu vi của thiếu tư đồ và hắn có quan hệ bản thân hắn dùng tam muội chân hòa làm tiên trùng tam muội chân hòa lại đến từ trong cơ thể hắn cộng thêm hắn nuốt hơn vạn tiên đinh đan đạo nguyên hùng hậu nên việc khôi phục thực lực sẽ rất nhanh còn tiên trùng của thiếu tư đồ tới từ lôi kiếp nên ở địa phương bị ngăn cách với thiên địa tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp vùng thế giới này đã bị những thần tộc kia sớm bao phủ thiên địa chỉ được cần nhân là bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài, cho nên tốc độ khôi phục quán so với phương hành chậm hơn rất nhiều. lại thêm tiểu thần mắt vàng giờ đã để mắt tới hắn, vừa mới hiện lộ chân thân liền hướng hắn giết tới, khiến cho thiếu tư đồ không thể không gắn gượng đối địch. thiếu kích thời cơ thở dốc giống như là phương hành, lúc này đã bị rơi xuống hạ phong. <cười> sau khi do dự một chút, ta vẫn chọn người trước tiền bởi vì tiên trùng của người quá hợp khẩu vị của ta thanh niên mắt vàng cười nói, thân hình rớt qua phía sau thiếu tư đồ giống như là một tia chớp kéo một khối lớn tháp bảo quán xuống, đồng thời lưu lại ở trên người hắn một vết thương. Cùng lúc đó thiếu tư đồ cũng quay người điểm ra một chỉ, nhưng trong nhèm mắt hắn đã về chỗ cũ, ngay cả tiếng nói cũng chưa từng đứt đoạn. Độc ta vốn có năng lực thôn phệ lôi điện để tăng lên thực lực, nếu tên trùng của ngươi bị tàn nút, đại khái có thể tiết kiệm cho ta 300 năm thời gian, nhưng ngươi yên tâm. Đối thủ người ta cũng sẽ không bỏ qua Hắn may mắn hơn so với người Quay một tiếng thiếu tư đồ không nói lời nào lao đến hướng đến chỗ hắn Rồi một quyền đập võ nát thân thể quán Nhưng thanh âm quán rất nhanh Lại vang lên ở sau lưng Một quyền kia chỉ đập nát một đạo toàn ảnh quán mà thôi Ta không thể lấy tiên trùng quán làm đồ ăn Nhưng ta sẽ thu làm đồ Đến ở bên cạnh ta Dù sao ta cũng rất thích túng tình quán căn thái quán lúc này vậy mà có một loại chiêu thức giống như coi thiếu tư đồ phù diêu cung là vật trong tay hắn khẽ cười nói thật uổng cho tu sĩ nhân tộc được thương thiên sủng ái bên trong đám tiểu bối thiền nguyên người có thể khiến ta để ở trong mắt cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi rất lời hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhìn thiếu tư đồ giống như nhìn thấy một trái bàn đảo lúc này thiếu tư đồ tận mắt nhìn thấy giao chỉ vương mẫu chết thì cũng chỉ trầm mặt ít nói Buồn bực giống như là đã bị thú nhút Rốt cục đáy mắt cũng có hùng quang nhàn nhạt lóe lên. trầm thấp mở miệng Trong thanh âm mang theo giọng điệu mỉa mai Người để ý hai chúng ta Hắn nhẹ nhàng lắc đầu Nở nụ cười lạnh Đáng tiếc tại trường mắt người Hơn nữa ta cảm đoàn, Tên tiểu ba đầu kia cũng vậy sắc mặt thanh niên mặt vàng trầm xuống thả nhiên nói <cười> Thật sao Vậy ta lại muốn xem bàn sự chân chính của người một chữ cuối cùng vẫn mới rơi xuống thân hình ảnh đã cử động rõ ràng là công kích trực hiện tay trái quát thành một cái móng vuốt sắc nhọn dường như thối bất luận thành binh lợi khí gì thì cũng đều sắp bén hơn xe thách hư không ra một cái lỗ hổng thật dài sau đó hướng thẳng về phía ngược thiếu tư đồ chụp tới mà thiếu tư đồ cũng quát lên một tiếng lớn từ lôi nương tụ chien chắn vận chuyển tất cả sức mạnh tiên trùng cùng chính diện đối cứng đã khó tìm lắm người thập nhất thúc vậy liền để bọn họ tới tìm ta Lúc này phương hành thế bọn hắn đã gặp về khốn cảnh, cũng làm cho quyết định. Những vườn bắt đàn xung quanh này, đã nhìn chằm chằm vào chúng ta, giống như là nhìn con mồi vậy. Vậy chúng ta nên dứt khoát diễn kịch cho bọn hắn nhìn. Đám khốn kiếp này, đều tự cho mình là thần. Vậy chúng ta nên dứt khoát làm thịt một vị thần tới trời. Lưu phân tươi, có dám bùi tiếp tiểu ra làm thịt cái tên tiểu thần chủ càng rỡ này hay không? Ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chầm chầm lưỡi phục tiền mặt tràn khiêu khích chúng tu sĩ nhân tộc ở xung quanh nghe thấy lời hắn nói, cho dù là thời điểm nhiệt huyết sôi lên não, cũng nhất thời không nói ra lời. lữ phụng tiên nghe được câu nói này, mắt đại sáng rực lên, ở trên mặt hắn có sệt qua cả sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng chớp mắt liền trôi qua, cuối cùng cố ý lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, giống như là không muốn để cho người ta nhìn thấy được quần hì cùng kích động trong lòng quán. nhưng hết lần này tới lần khác, lại không che giấu được, ánh mắt cùng với đầu lâu mày quán đã sớm bán rẻ chứng mình hắn lại làm như là không có chuyện gì xảy ra nhất phương thiên họa kích đến thản nên nói được thôi bành một tiếng nếu nói đám người phương hành bắt đầu bị người khác âm thầm để bắt tới như vậy thú tư đồ cùng với tên nam tử mắt vàng kia áp chiến lại thành tiêu điểm của một phương chiến trường bây giờ đã có rất nhiều sinh linh thần tộc phủ xuống nhưng phần lớn sinh linh đều khinh thường xuất thủ chỉ vây xem ở trên chiến tầng trời chiến đấu bình thường căn bản không là vào mắt bọn họ duy chỉ có một trận chiến ở giữa Nam Tử Mắt Vàng cùng Thiếu Tư đồ là ngược lại vì nguyên nhân thân phận nên nó đã dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý xung quanh đã có rất nhiều sinh linh thần tộc bay xem thi thoảng lớn tiếng khen hay mặc dù Nam Tử Mắt Vàng còn chưa hóa ra bản tướng nhưng ba cặp cánh ở phía sau đã hiện hóa ra ngoài tốc độ tăng lên tới mức kinh người lúc hắn bay vòng quanh Thiếu Tư đồ một người đại giống như là hóa ra hơn 10 đạo phân thân Từ bốn phương tám hướng Phát khởi tiến công bởi phía Thứ Tư Đồ Lúc này về mặt thiếu Tư Đồ rất căng thẳng Quanh người hiện hóa ra rất nhiều tử lôi Giống như là vô số rút tu Kéo dài đến giữa không trùng Hạn chế một phần nào đó tốc độ của Nam Tử Mắt Vàng Cố gắng bắt lấy thân ảnh của hắn. Ở trong tình hình này Mặc dù Nam Tử Mắt Vàng Chiếm thượng phong Nhưng vô pháp bắt được anh <cười> thiểm điện tử Chỉ là một sinh linh nhân tộc còn chưa thành tiên Đã khiến người tốn công sức như vậy sao Trong hư không có một sinh linh thần tộc đi tới Tên này mang hình dạng con người Thân hình cao lớn Nhưng trên đỉnh đầu Đã có hai cái sừng châu to lớn Phía sau còn có một thanh đại phủ màu đen Toàn thân thân hình ẩn chứa lực đạo kinh khủng Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Nhưng mà dường như hư không xung quanh Đã bị lực lượng kinh người ẩn chứa trong cơ thể hắn Làm chấn động Lúc này cũng run rẩy, Khiến thân thể của hắn lộ ra vẻ mơ hồ không rõ trong vòng 10 trượng quanh người hắn không có người nào dám tới gần tất cả sinh linh thần tộc đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc đối với hắn không dám đến gần trong lòng bàn tay hắn nắm một sợi dây gai bị thắt nút mấy trăm chỗ phần cuối của mỗi nút thắt đều có một đền tu sĩ nhân tộc những tu sĩ nhân tộc kia tuyệt vọng quỳ trên mặt đất mong cho tên ngu đầu này bắt đay mắt hiện đền vẹt tuyệt vọng chết lặng trừ khi nhìn về phía thiếu đồ phù diêu cung ở trong sân Mình ngẫu nhìn có một chút thần sắc <cười> Chuyện của ta khi nào đến trên ngươi để ý tới rồi Nam tử mắt vàng được xưng là thiểm điện tử Một nguyên ác chiến Một bên đạnh giọng mở miệng Hình như là cực kỳ bất mãn. Tên đầu trâu kia lại lừa đánh Phá lên cười hà hà Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi lập đại công cho ba ngàn thần tộc chúng ta phủ xuống Đến tựa cùng có bao nhiêu bản sự mà thôi tương lại cũng để cho mấy vị hảo hữu Đi nói khoác một phen thay người nhưng hôm nay thấy được lại là rất thọ thất vọng ngay cả một tên nhân tộc còn chưa thành tiên đều không bắt được mặt mũi thiểm điện tộc các ngươi đều mất sạch rồi trong giọng nói quấn tràn đầy ý mỉa mai khiến tên thiểm điện tử kia nổi nóng lên xuất thủ càng thêm năng lệ hơn mấy phần những lời thân hình ánh đi qua thình đình dẫn thoát vô số vết rách hư không giống như là một tầng tiêu chấp màu đen quanh quẩn ở xung quanh hắn thực lực kinh khủng tước cực điểm sau khi loại lực lượng này cường thịnh tước cực điểm Hắn thần định bắt được một cái cơ hội, đụng vào người thiếu tư đồ, từ lâu cùng vết nứt hư không chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra phát lực lượng chôn vùi vô cùng đáng sợ, âm âm quét về bốn phía. cả đám sinh linh thần tộc vây xem ở xung quanh, đều bị hù không nhẹ, vội vàng né tránh. duy chỉ có tên đầu trâu kia là đứng im ở chỗ cũ, loại lực lượng chôn vùi này quét tới chỗ quán, đánh vào trên người hắn, ngay cả nửa điểm vết thương cũ không có hình thành, ngược lại giống như là gió nhẹ đập vào mặt mà sau khi thiếu từ đồ va chạm cùng với tên thiềm điện tử kia, thân hình cũng không kìm nổi phải lui hơn mười trường mới không chế được thân hình. từ trên người ảm đạm, hắn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã có hư ảnh lấy lên, sát khí đột kích, thiềm điện tử đã vọt thẳng lên. lúc này hắn đã hóa ra một nửa bản tướng, lợi chảo nhọn hoắt Chộp thẳng về phía chắn thiếu từ đồ. vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều tăng đến tới như gấp đôi so với vừa rồi, xem ra đến lúc này hắn mới thi triển thực lực chân chính. Bành một tiếng, thiếu tư đồ đưa hai tay lên, trong khoảnh khắc cản đại một trào này, nhưng hai cánh tay quán gần như là bị đánh nát, cả người bay ngược ra sau vài trục trượng từ lôi trên người đều ảm đạm hướng, đường đường là thiếu tư đồ, lại có chút chật vật Thiểm điện tử đại nhân, đại hiền thần uy, bắt đến tên nhân tộc không biết động sức. Thiểm điện tử đại nhân uy vũ tiểu tu sĩ nhân tộc, còn không quỷ xuống, cúng bái thần trồn. Mấy lần như vậy đã dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc Ở xung quanh lớn tiếng khen hay Xem ra vị thiềm điện tử này Ở trong đám sinh linh thần tộc là hạng người có uy vọng Rất nhiều sinh linh thần tộc Đều đình chỉ truy sát Đặc biệt tới xem trận chiến đại quán <cười> Trong số mọi người Duy chỉ có một tên đầu nghiêu Đeo đại phủ ở sau lưng Là có chút kinh thường, sắc mặt không vui <cười> Thần tộc vĩnh tồn Thời đại huy hoàng của chúng tiền nhân tộc Không bao giờ có thể xuất hiện nữa thiềm điện tử cũng có ý muốn đánh chết thiếu tư đồ để lập uy trong tiếng quát lạnh lạnh đánh ra ba đòn liên tiếp sau đó phi thân vào tên lần nữa thân hình hoàn toàn hóa ra bản tướng toàn thân tự như là tinh cương vây đón từ lôi của thiếu tư đồ xông thẳng vào phía trước ở trong chớp mắt bay tới đỉnh đầu thiếu tư đồ lăng không bắt xuống một trào giống hệt như lúc hắn đánh giết đào chùa bồng lai lúc trước một trào vồ xuống muốn chế trụ đầu người sau đó mượn nhờ tốc độ tự thân giật xuống một cái Lúc này đáy mắt thiếu tư đồ đã tràn đầy vẻ bi phẫn Giống như là hắn biết đối mặt với một chiêu này Mình không có lực lượng chống đỡ vậy Nhưng hắn lại không ý đồ chạy trốn Hoặc là liều mạng Mà là bàn tay nhẹ nhàng Đặt ở vị trí lồng ngực của mình trầm thấp hiếp một tiếng Đáng tiếc Thế gian này vẫn còn quá nhiều tươi đẹp Thời đềm hắn nghĩ như vậy Từ lôi trong cơ thể hắn Yên ơn ơn ơn biến mất Sau đó ngưng tụ thêm một điểm thể nội Thìm điện tử thấy mình sẽ bắt được con mồi Ở trên mặt đền độ ra ý cười lãnh đạo Tại thời khắc này Các sinh đinh thần tộc cũng lớn tiếng khen hay Vô cùng vui mừng Nhưng càng có nhiều tu sĩ nhân tộc quỳ gối Trước tên đầu châu quan chiến Thống khổ nhắm mắt lại Đối với bọn họ mà nói Một của thèm điện tử vô xuống Cũng liền tượng trưng cho hy vọng tàn vỡ Ngay cả thiếu tiêu đồ phù diêu cung Ở trước mặt những thần linh này đều như thế Vậy mình còn hy vọng như thế nào đây Có lẽ biệt khuất cầu sinh như vậy cũng đúng đi tốt xấu gì cũng còn sống sót thế nhưng tại thời điểm thiềm điện tử trộm xuống đầu của thiếu từ đồ bỗng nhiên trong hư không có một hòn đá nhỏ bay ra tốc độ kia gần như là xuyên qua hư không nhanh tới mức khó mà hình dung được lúc đầu thiềm điện tử muốn trộm xuống nhưng tại thời khắc này ở trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ đột nhiên dừng bước trục ngược lại bắt lấy viên đá nhỏ kia ở trong tay tốc độ phản ứng quán cũng càng sợ tới cực điểm một đôi con người màu vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại quát khẽ Là ai đánh đến ta? Đá? Nhưng câu nói này còn chưa nói xong Thần sắc đã bị đại biến Nhanh chóng chấm hồn đá nhỏ Bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay ra ngoài Lúc viên đá vừa mới tuột khỏi tay Một cái chớp mắt đột nhiên nổ tung Tàn ra hồng qua ngập trời Bao phủ hắn ở bên trong Một số sinh linh thần tộc vây xung quanh Càng lớn tiếng kêu thảm. Đã có người bị hỏng không ngừng chạy trốn <cười> Thần tộc, thiền điện tộc Trong hư không cách đó mấy trăm trưởng có một thân hình hiền lộ ra, ánh mắt tàn nhẫn, trong tay cầm một cái ná cao su to lớn, hình như là trong thanh âm sẽ nói ý bừa cợt khó nói nên lời. Tạm biết các ngươi đã sớm biết là tin tiểu bắt đầu kiếp. Những tù sĩ nhân tộc bị tên đầu châu bắt nhìn thấy đạo thân ảnh này đều lên kêu sợ hãi. bọn họ không còn loại thần thông như thiềm điện tử có thể ở bên trong chiến trường hỗn loạn phát hiện ra thân ảnh phương hành trước đó. Bọn họ nhìn thấy thiếu tư đồ của biết hiểm điện tử ác chiến Liền nghĩ thiếu tư đồ vẫn còn sống Thì tiểu ma đầu đã chết Cho nên trong lòng mới coi như thiếu tư đồ là hy vọng duy nhất Thật không nghĩ tới Ngay tại lúc này ma đầu kia lại xuất hiện Hơn nữa Hắn còn cứu thiếu tư đồ Không biết hắn dùng phương pháp gì Vậy mà một chưu đã liền đả thương nặng thiểm điện tử Người Là đang tìm cái chết Lúc đầu ta dự định thu ngươi làm nô tài một đoàn lửa màu đỏ xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh ở trong ngọn lửa kia đã hiện ra thân hình thiểm điện tử có vẻ hơi chật vật nhưng so với bộ dáng chật vật quán còn có thứ càng kim người hơn dưới ánh sáng màu đỏ đáng sợ thân thể quán không bị quá nhiều tổn thương thỉnh thoảng có mấy điểm vết cháy đang nhanh chóng phục hồi như cũ ngược lại là vẻ tức giận dưới đáy mắt hắn càng làm người ta giật mình <cười> có ý tứ trên mặt tên đầu trâu quan chiến cũng độ vẻ hiếu kỳ trầm thấp cười đánh giá phân hành Thật ra ta không có ý định thu người làm đồ bọc, bởi vì ngoại trừ làm lá cao su, ta không biết các người còn có tác dụng gì nữa. Phương hành nở đụ cây, huy vũ lá cao su trong tay hai lần. Đến lúc này mới có người chú ý đến món tháp khí cổ quá kia. Trên thực tế họ không nghĩ rằng làm thế nào mà pháp khí đơn giản như vậy lại phát sinh ra một kích kinh khủng kia. Chỉ có Thiểm Diệt Tử nhờ vào một câu nhắc nhở của Phương Hành mới lập tức nghĩ đến cái gì, lại thêm việc thứ trên lá cao su phát tán ra khí tức của đề hắn cảm giác quen thuộc càng làm cho hắn đoán được cái gì, ánh mắt hắn đại biến. vậy mà ná cao su này chỉ dùng gân cốt của tộc mình chế ra. phát hiện này khiến cho người tâm cao khiến gạo như đại thiền điện tử cũng phải đỏ mắt lên. ta muốn nhìn xương người thành to. trong tiếng rống to, lực lượng đáng sợ trên người hắn cũng dần lên tới mức cực thịnh. hắn hoàn toàn hóa ra bản tướng đáng sợ, sáu cánh đồng, sáu cánh đồng thời chấn động, tốc độ tăng lên giống như là nazi trực tiếp xuất hiện ở trước người phương hành hai cái lợi chào bổ xuống mặt phương hành ở bên trên lợi chào bốc lên khói đèn kim người bao phủ cả người của phương hành ở bên trong không điêu lại nửa phần chỗ trống thẳng đến lúc này trong lòng phương hành mới nổi lên sát tâm đối với tên thiểm điện tử kia hắn dùng âm dương thần ma giám nhìn trộm tiên kia một cái đến cảnh giới hiện tại đối thủ hắn gặp phải đều có thực lực đáng sợ nếu muốn nhìn trộm tu vi cùng với nội tình của đối phương đã không đơn giản như lúc trước nhất là những sinh linh ngoại vực có được dịch hành chi thuật lợi hại này, nói nghe thì dễ, nhưng trong chiến đấu không cách nào có thể kịp thời sử dụng. ngay cả phương hành cũng phải tốn thời gian uống cả nửa chén trà mới vận chuyển âm dương thần ma dám khám phá cho chân thân tên kia. đôi lúc này tâm thần đại trấn nhớ tới một sự kiện. lúc trước ở trên tầng thứ 9 vạn bảo lâu, hắn đã từng gặp qua thiểm điện tộc, thậm chí trong lúc vô tình còn chiếm được gân cốt của bọn họ, sau đó sử dụng gân cốt để chế tạo ra một cái ná cao su, phối hợp với phù thạch hồng Hăng trùng. Cho ra uy lực cực kỳ cường đại Lúc tìm hiểu nguyên nhân Liền phát hiện Bởi vì bộ tộc này trở sinh có tốc độ cực nhanh Gân cốt phi thường cứng Thử hỏi gân cốt ở trên một bộ xương Đã sống khô héo Không còn hoạt tính Đã có thể chế tạo ra đà thần cung uy lực cường đại như vậy Thì xương cốt sinh linh thiền điện tộc còn sống Sẽ cường đại đến trình độ nào Càng làm cho hắn kiếp sợ hơn là Tại sao trong huyền quan Đã có gì cốt sinh linh bộ tộc này Không phải là nhân vật lưu lại huyền quan đã sớm dự liệu được một ngày vậy, cho nên sớm đặt xương cốt của thiểm điện vào trong huyền quan, cho bị cho người đời sau nghiên cứu hiểu rõ nội tình của những sinh linh tự cho mình là thần tộc này chứ. Nếu thực sự là như vậy, vậy bọn họ sẽ phải thất vọng rồi. Ánh mắt thế nhân chỉ nhìn chăm chăm vào công pháp, tài nguyên, tin đàn, linh dược trong huyền quan, Chứ có mấy người chú ý tới những bộ xương khô đó. Ngay cả bạch ngọc kinh. Cũng cất nó lên tầng lầu thứ 9 Chẳng quan tâm Đương nhiên một tiểu thổ phỉ như hắn chắc không đang xem vào những vấn đề này Bây giờ cũng không phải là thời điểm Đi cân nhắc những vấn đề đó Tất cả tâm thần của hắn Đầu ra vào trên người của thiềm điện tử Bị hắn chọc giận Sau khi hắn phát hiện thân phận thiềm điện tử Đã cố ý để đả thần công ra Chính là bị chọc giận tên kia Mà hiệu quả cũng rất tốt Lúc này thiềm điện tử đã không chỉ bị chọc giận Oanh một tiếng Hắn thẳng vào tới trước người phương hành Móng vuốt sắc nhọn hung hăng vồ xuống, so với lúc đối phó thiếu thiếu tự đồ có muốn hung ác hơn. Tự phần tốc độ này của hắn đến xem, một quả phù thạch vừa rồi phương hành đánh qua, dường như là không có tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Với loại tốc độ này, ngay cả phương hành cũng cảm giác khó phản ứng kịp. Lúc trước ở con linh sơn, hắn cũng đã lĩnh giáo qua thần tốc của vị thiên điện tử này, nhưng khi đó kẻ này không có dũng khí hiện lộ chân thân cho nên tốc độ mặc dù nhanh thì cũng không nhanh đến trình độ này. Thang đến lúc này hắn mới hiện ra bản tướng, lại giữ cơn thịnh nộ, ra tay không thương tích. ở trên phần tốc độ đáng sợ này mới hiện lộ ra, vậy mà giống như là trực tiếp xuyên qua hư không, nháy mắt liền vượt qua mấy trăm chặng. thế nhưng đúng vào lúc này, phương hành đã sớm chuẩn bị, cắn răng cơn một tiếng, hai tay huy vũ một vòng, thúc giục bí thuật nào đó, một trào của tiềm điện tử sẽ đứt thân thể phương hành nhưng sau khi sẽ xuống mới phát hiện thân thể phương hành hóa thành ngọn lửa uy lực kinh người cái kia căn bản không phải là chân thần mà là hóa thân luyện hóa từ hỏa diễm và vạn linh xá lợi trong độ đàn cũng ngay trong nháy mắt này tâm thần tiềm điện từ run lên hắn đã nhận ra một loại cảm giác không lúc nào đó hình như là trong thiên điện nhiều hơn một loại thần lực cổ quái đang dần dần hình thành phong tỏa cả phím thiên điện chuyện này khiến cho tâm thần ánh kẽ động liên tưởng đến một chiều phương hành vừa mới sử dụng đối với thiếu tự đồ bẫy dập tên này cũng dám thiết hạ bẫy dập đối với mình hơn nữa còn dùng kế cũ vừa rồi đã sử dụng hắn ngẩng đầu nhìn lên quả những thấy trên đỉnh đầu hiện ra chân thân của phương hành đang dùng hai tay bấm tóc huyết đổi lực lượng thiên địa xung quanh dưới tác dụng đáng sợ của thần thông hắn thi triển phiến thiên địa này thành đình hóa thành một tòa đồng lô hoàn toàn thông tỏa chỗ hắn đang đứng lại ở bên trong đồng lô nổi lên ta muộn chân hỏa uy lực đáng sợ thể điện tường rất rõ đối với ngọn lửa này không ít lần hắn nghe trưởng bố nói những uy lực đáng sợ của loại tiên diễm kia, nên cũng cảm giác vô cùng e dè. muốn điện hóa ta, nằm mơ. thiên điện tử phát ra ý đồ của phương hành liền cười giữ tợn một tiếng, sau đó ba đôi cánh đồng thời chuyển động. tại thời khắc này, thiên địa gần như là thay đổi hình dạng. không trùng bị song chảo quán đạp mạnh, xuất hiện một cái lỗ đen vỡ nát. cả người hắn hoàn toàn hóa thành một vệt đen, sau đó lướt ra ngoài mấy trăm trượng, vậy mà ở bên trong chút ít thời gian đồng lô chưa kịp thông bế đã chạy ra ngoài. Thật giống như là đối mặt với một con cá ở trong sổ Lúc đầu cảm giác dễ chờ bàn tay, chỉ cần cài nắp, liền trời cao không đường chạy, địa ngục không cờ vào. Vậy mà nó lại ở trong nháy mắt, Cái nắp sắp khép lại, trốn thoát. Nhanh vậy sao? Ngay cả Phương Hành ở trên đồng lô cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái, không biết tới có người chạy trốn còn nhanh hơn cả một chính mình. Nhưng chỉ cần kế hoạch được triển khai, sẽ là một vòng chuột lấy một vòng chưa chắc đã nhất định thất bại thiên điện tử rút lui mấy trăm trượng nhàn nhã giống như là đi bộ trốn thoát khỏi một chiều thần thông thiên địa đại đồng đô phương hành thi triển hắn đang muốn cười lạnh đột nhiên lại cảm thấy tuyết sau có một đạo lực lượng cường đại lao tới tệ mà lại là thiếu tư đồ vừa mới bị hắn dồn đến tử lộ tên kia hoành không bay tới hai tay trang ngập lôi ý cả người giống như là khống chế một mảnh lôi hải trực tiếp đánh tới phía sau hắn vừa vặn hợp lưu cùng phương hành không chút kẽ hở sau khi phương hành xuất thủ hắn cũng không có thời gian thương nghị cái gì với thiếu tư đồ ngay cả thần niệm cũng chưa kịp truyền lại nhưng thiếu tư đồ chỉ cần liếc mắt liền phát hiện ý đồ của phương hành biết hắn muốn dùng kế sách lúc trước luyện hóa thiềm điện tử ở trong lò cho nên thời điểm thiềm điện tử phóng tới chỗ phương hành hắn cũng đào tới cho nên sau khi thiềm điện tử trốn ra khỏi đồng lô thiếu tư đồ vừa lúc xuất hiện ở phía sau lưng hắn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn thiếu tư đồ Bức bình tiến vào trong lò của phương hành lần nữa đúng lúc này phương hành cũng phản ứng lại Đẩy thiên địa đại đồng đô xong sông về phía trước Mở to miệng luôn Tốc độ hai người bọn họ đều kém tiềm điện tử Nhưng sau khi phối hợp xuống Lại gần như đã đẩy hắn vào góc chết Hả <cười> Hai người các người muốn liên thủ chính ta sao Đối mặt với cuộc diện Tiền hậu giáp kích Nhưng mà thiền điện tử lại không hề sợ hãi Ngược lại giận dữ phá lên cười Ba cặp cánh đồng thời chấn động Ở trên thân bắt đầu lấy đến vô số điện quang đáng sợ Khiến cho hắn Giống như một vầng mặt trời cực kỳ mắt Ta bằng huyết mạch thiểm địa tộc, chính là thần tộc trời sinh. Bằng và hai người các ngươi cũng muốn để ta vào tù địa sao? Theo hắn rống to một tiếng, trong tay hắn thành đình xuất hiện một cây trường mâu tạo thành từ lôi điện, đối mặt với một mảnh lôi trì thiếu từ đồ đầy tới. Hắn tránh cũng không tránh, mà hướng về một phương lôi hải lao tới. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, lôi hải to lớn ở dưới một mâu này bị nâng lên vạn trượng lôi thác, đảo ngược cửu thiên, khiến cả phế thiên địa ảm đạm vô quang bên trong chàng cảnh kinh nhân này hắn lại cười ha ha thông dòng từ trong tử địa đào thoát ra ngoài quả nhiên thiền điện tử đại nhân thần thông quảng đại thần uy vô địch dưới một sát na này có biết bao nhiêu sinh linh thần tộc kêu lớn hưng phấn khen hành có những sinh linh tộc thì tâm thần tuyệt vọng tới cực điểm phương hạnh cùng thiếu sư đồ đều là tiên chủng đứng đầu thế gian nhưng mà hai người bọn họ liên thủ thì cũng không làm gì được sinh linh thần tộc sao trái tim tất cả mọi người cũng không nhịn được chìm xuống dưới, nổi lên một loại cảm giác tuyệt vọng đắng cát. có điều cảm giác tuyệt vọng cũng không kéo dài được một hơi thời gian, dị biến đã nảy sinh. thiểm điện tử ngạnh ngạnh sinh sinh giành được một con đường sống, trong tướng cười đắc ý vì chạy thoát, muốn đánh tan từng người phương hành và thiếu tiêu đồ. vậy mà trong hư không trước người hắn lại có một nam tử cao lớn, mặc ngân giáp màu trắng vỏ ra ở trong tay cầm theo một cây phương thiên hỏa kích từ trên không trung hoàn xuất ra một mảnh thủy chiều có khí tức kỳ nhân loại thủy chiều này khiến thiềm điện tử đều đứng không vững còn cây phương thiên họa kích kia thì hung mãnh vô địch đánh tới chỗ thiềm điện tử người nào tại thời khắc này cả thiềm điện tử cũng bị dọa cho hãi hùng kia phía hắn vạn lần không nghĩ tới còn có cao thủ tiềm phục ở bên cạnh vô luận là thiên địa đại đồng lô của phương hành hay là một mảnh lôi hải của thiếu tư đồ phát huy ra cũng đủ để uy hiếp được hắn Nhưng dù sao hai người này cũng là hai tên trùng Cũng là hai tên trùng Có sánh khí thịnh nhất thể nguyên Có bản lãnh bực này thì cũng còn đỡ Hắn dựa vào tốc độ của mình Đủ đầy dây dưa cùng bọn hắn Nhưng ai có thể nghĩ tới Trong tình thế gấp rút lại có một vị giết ra như thế Anh một tiếng Lúc hắn suy nghĩ lại Trần mâu ở trong lòng bàn tay đã đâm ra ngoài Lấy cứng chọn cứng Người đến quá mức bất ngờ Lại có thứ tư đồ ở bên Nên hắn đã không kịp thi triển tốc độ của chính mình Nhưng hắn có tự tin Bằng một lực lượng một mưu của bản thân Chắc chắn không thua bất kỳ một tiểu bối nhân tộc nào Chỉ có điều ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Người cầm phương thiên họa kích Lấy một mô của hắn đánh tới Vậy mà cắn răng nở nụ cười Hình như là đúng với ý muốn của gã Sau khi chồng mưu của và phương thiên họa kích chạm vào nhau Sắc mặt hắn liền trực tiếp thay đổi Hắn cảm thấy một cỗ cự lực kinh khủng Hướng về chính mình lao tới Khó mà hình dung loại lực lượng kia mạnh bao nhiêu Nhưng thân hình của hắn không thể chống đỡ được một giây một phút, liền bị lực đạo to lớn phản chấn đập bay về phía sau, rơi thẳng vào trong đồng lô. Vô luận Thiên Linh thần tộc hay là Tu sĩ nhân tộc nhìn thấy một màn này, đều trực tiếp sợ hãi người. Thực tế vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hết thầy đều phát sinh quá nhanh, bọn họ chỉ thấy thời khắc thiểm điện từ sắp giải thoát, đột nhiên có một vị cầm phương thiên họ Kích giải ra ngoài, sau đó đánh bay hắn giống như là đá bay một khối nham thạch vậy, cưỡng ép thiểm điện từ vào trong đồng lô mà phương hành đã mở nắp sẵn, tình cảnh Càng lúc càng quá đáng sợ đi Tiên chủng trong thế gian Thế sòng hùng vững như chân vạc Từ khi nào đã xuất hiện một vị như vậy Ta là Lữ Phụng Điên Ai dám đánh ta một trận Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Chỉ có ngân giáp tù sĩ cầm phương thiên họa kích Tay chỉ túi vườn hết lớn Người không hiểu rõ hắn Tôi tính nhất đến này Lại nghe ra được một loại xúc động Mở mày mở mặt nào đó Lúc này còn không luyện chết ngươi sao thời điểm lữ phụng tiên mở mày mở mặt quát chính tứ phương phân hành cũng rất vui mừng từ trên không trung vọt xuống một cánh tay hướng lên bầu trời lúc năm ngón tay bắt đầu khép lại giống như là bầu trời cũng co vào ẩn ẩn hóa thành bộ dạng của một cái nắp ấm to lớn sau đó bị đậy ở phía trên đồng lô. đến lúc này đồng đô to lớn đột tức trở nên kính mít không kẽ hở từ bên ngoài có thể nhìn thấy thiềm điện từ cũng đặt đầy cả mình sông tà sung nhiễu đột trường bưu ở trong tay hung hăng nện lên đít ấm giống như là điên dại Nhưng dường như cái đồng lô kia vô cùng kiên cố Hắn trái trùng phải động Vẫn không có nửa phần khả năng trốn ra ngoài Thiên điện hóa lô tiên nguyên làm cùi Tam mũi chân hỏa luyện hóa toàn vật Một chiêu này chính là đại thần thông Sau khi phương hành chân chính kết anh thôi diễn ra Thời điểm hắn mới kết thành tiên anh Hắn cũng đã nắm trong tay Nửa bức đại đạo pháp Có thể mượn dùng thiên địa chư được Sau hắn dùng kiếm chảm thần hồn Phân một thành hai Là có thêm một lần tu luyện đại đạo pháp năng lực lợi dụng thiên địa chi lực cũng trở nên hoàn thiện, nhưng mà thiên địa chi lực quá mức cường đại, dùng tu vi cảm ngộ đạo pháp hiện tại quán cũng khó thể thôi động hay là thúc dụng, dẫn đến uy lực thời hợt không đủ để khắc chế địch, cho nên thời khắc tu luyện thân thân thể, hắn đã mượn ta muội chân hòa mang một thức đại đạo pháp này luyện thành thần thông, hóa một phương thiên địa đòn thanh đồng lô ở trong ngoài ngăn cách, sau đó triệu hoán ta muội chân hòa sinh sinh luyện hóa thầy tồn tại trong đó một thức thần thông này chính là bản lĩnh mạnh nhất bây giờ quán cường giả độ kiếp tiến vào đồng lô cũng khó thoát phạm nhân người có dũng khí đầy nhốt ta ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh trong đồng lô thiềm điện tử vẫn được mạng tản xung nhiễu đột không ngừng nghỉ muốn trốn ra ngoài nhiều lúc này hắn giống như là một con ruồi bay vào trong ấm tốc độ còn nhanh hơn những nữa cũng không có đường rồi gọi đại gia phương hành hét lớn hai tay đập vào bên trên đồng lô Tam bộ chân hỏa từ đáy lò tăng vọt lên, giống như là núi lửa. Đối với thiểm điện tử, hắn không có nửa điểm tương tay. Tam bộ chân hỏa so với thời điểm luyện thiếu tư đồ còn hùng mạnh hơn, đốt cho thiểm điện tử oa oa trừ bảy. Ở trong lò tốc độ quán còn nhanh hơn cũng vô dụng. Nhục thần vô kiên bất tội ở dưới tam bộ chân hỏa thì cũng không phải tan chảy, không bao lâu sau, nhục thần vô kiến bất tồi ở dưới tam bộ chân hỏa thì cũng phải tan chảy, không bao lâu sau. Nhục thân đã hiện ra hình dạng cháy khét lẹt. Ba cặp cánh phía sau, một cánh bị lửa đế liền đốt trụi một nửa. Chúng tôi xung quanh nhìn thấy một màn này, vô luận là sinh linh thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc đều sợ hãi người. Nhìn điện tử bị đốt đến mức tiêu thảm ở trong đồng lô, lại không có chút sinh lộ nào, bọn họ thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Thiềm điện tử cũng bị người chân áp cho. Hắn là cao thủ có thành danh vang rội ở trong ba ngàn tiểu bối thần tộc đấy. Vào lúc này khuôn mặt sinh linh thần hiện đầy vẻ giận dữ, còn những tu sĩ nhân tộc bị trấn áp hàng phục lại lộ ra dị quang. thậm chí có người quên mất sinh tử, đột nhiên đứng lên, đấm ngực, dậm chân, trong mắt rưng rưng, lại cười ha ha. tên đầu trầu vẫn luôn quan chiến, trong quấn tay búng giỏ, một vật thần quang xuyên thấu. đầu tên tu sĩ nhân tộc đang cười lớn, khiến thần hồn hắn tán giật. sau đó ở trên mặt mang theo nụ cười lạnh đứng dậy, trong miệng lọt đáng nói thiểm điện đạo đệ, tên tuổi ngươi lớn như thế. Lại đi một tu sĩ nhân tộc chấn ép Nguy cơ sống tối Chuyện cười thế này thật là lớn Hắn vừa nói vừa đi tới Con mắt giống như là cười mà không phải cười Nhìn về phía phương hành Sau đó đưa tay chì một cái Nói khẽ Thả hắn ra Tạo cho phép ba người các người không bị nô dịch Làm chính tướng của ta Người muốn thả người Lần đầu tiên phương hành không có chế giễu lại Mà dùng thanh âm lạnh đồng trả lời Để người xung quanh đi Ta liền không giết hắn thời khắc này tam bội chân hỏa bên trong đồng lô vẫn theo đốt thường hực nhưng hắn không có tận lực thôi động mà thoáng chậm lại chuẩn bị bắt thiểm điện tử đến đổi người trước đây hắn từng gặp qua người này ở côn luân sơn xác nhận tên kia là hỏa tiêu thần tộc ngoại vực đang đi do thám vừa rồi lại chính mắt thấy hắn tuyên đọc pháp gì tất cả đã nói rõ thân phận quán không tầm thường ở trong thần tộc có được địa vị không thấp tổng kết hết thầy hắn lên kết luận người này có giá trị không nhỏ chuẩn bị bắt làm con tin những tên đầu Châu kia nghe xong chẳng những không có đáp ứng ở thậm mặt còn giơ lên một cười chế giễu người đang trả giá cùng ta hắn có chút buồn cười nhìn phương hành sau đó lắc đầu không phải ta đang nói điều kiện với ngươi mà là cho ngươi cơ hội thôi mẹ người tranh thủ thời gian thả người đi với tình hình trước mắt phương hành đã không có nhiều lời cùng hắn nên quát to một tiếng trên mặt tên đầu trâu kia lại giơ lên một nụ cười lạnh hắn không nói một lời mà đột nhiên đi lên một bước, hai tay cầm lấy đại phủ ở sau lưng, hùng hằng bồi thế đồng lô đang lơ lửng trong không trung, lực lượng cuồng bạo đến mức lúc hắn sồng được, sồng lao tới, phần tiền trong vòng trăm dặm đều nổi lên cuồng phong, người bên ngoài căn bản là đứng không vững, một búa chạm xuống, càng có lực lượng thế giản hiếm thấy, để cho người ta nhìn thấy liền hãi hùng thiết vía, đoán chừng một búa đơn giản mà giáng xuống cũng không thua một kích hoàn lực của cường giả độ kiếp. Bên trong lò khó phá. Chẳng lẽ bên ngoài cứng rắn như vậy sao Thằng đến khi một búa rơi xuống Thanh âm kinh người kia mới vàng lên Chấn động khắp nơi Câu nói kia cũng biểu lộ ra tâm cảnh quán Căn bản kinh thường nói điều kiện cùng phương hành Thậm chí cảm giác rất buồn cười Dù sao lò vẫn ở chỗ này Đi qua bổ ra một búa Người liền cứu ra Cần gì đổi hay không đổi với người Thiếu tư đồ cùng nữ phụ tiên Nhìn thấy một búa này Sắc mặt cũng trở nên đại biến Muốn đi lên ngăn cản nhưng không kịp bọn họ chớm mắt nhìn tên đầu châu kia bổ lên phía trên đồng lô, sau đó liền thấy một màn càng kinh người hơn. bành một tiếng, dưới một bố kinh thiên này, đồng lô như là gặp phải đòn nghiêm trọng, hư không run rẩy, chấn động không thôi. nhưng không có âm thanh vỡ vụn truyền ra, mà nổi lên vô số vật sóng gợn, giống như là dòng nước hấp thu lực lượng, lượng một bố này tới, sau đó hội tụ về phía thiềm điện tử đang tào xung nước đột ở bên trong đồng lô. thiềm điện tử đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, mở được lượng một bố của tên đầu châu lao ra. Không biết tới các phát sinh sự tình như vậy, thân thể cứng đờ ở trên không trung, cả người nhảy dựng lên, Thất Kiếu ở trên người đồng thời phun ra kiếm hết. Một bố kịch không có chấn vỡ đồng lục, ngược lại chấn cho thiểm điện tử, Thất Kiếu phun máu. Cảm giống như là một bố đó, không có bổ lên trên đồng lục, mà trực tiếp bổ đến trên người hắn. Thế cảnh này, đừng nói thiếu tư đồ và nữ phụng tiên, mà ngay cả tên đầu trâu cũng nghiền người. Hắn đã ý thức được sự đáng sợ của đồng lục, nên không tiếp tục bổ ra bố thứ hai. Hắn sợ cứu không ra được, là hại chết hắn ở bên trong Ở bên trong lò của tiểu già Người không thú được hắn đâu Nhanh chóng thả người ra Phương hành ở bên ngoài lại đùng hết lớn Đồng lô là do hắn hình hóa ra Giờ theo lý thuyết gặp đòn nghiêm trọng Hắn sẽ bị phản phệ mới đúng Nhưng nhìn hình dạng của hắn Khí định thần nhàn, sắc mặt như thường Hình như không có dấu hiệu nhận biết bất kỳ tác động nào Đây chính là chỗ tự tin quán thiên địa đại đồng lô Chính là đại đạo pháp biến thành ở trong lò quán có thể mượn dùng hết thảy lực lượng lực lượng ở trên đầu châu kia mạnh hơn nữa thì lúc chạm lên đồng lô lực lượng cũng bị hắn dẫn đi sau đó truyền trên người của thiềm điện tử thì cũng vì nguyên nhân này mà chỉ cần người bên trong lò lò này vĩnh viễn, viễn không bị phá muốn phá vỡ lò chỉ vì tên đầu châu kia đánh chết thiềm điện tử trước sau khi bên trong lò không có người chịu đựng mới có hy vọng đánh vỡ thiên địa đại đồng lô đơn giản mà nói là không có người nào có thể cưỡng ép cứu người từ tay của phương hạnh tên đầu châu không nói một lời nhưng mà hiện nhiên áp phát hiện vấn đề này, ánh mắt quấn lạnh lùng, không muốn từ bỏ việc cứu người, nhưng hiện nhiên càng không muốn thỏa hiệp với phương hành hắn đắc nhìn phương hành một cái, rồi đột nhiên cười lạnh. người pháp thực muốn ta thả người. tiếng nói còn chưa rơi xuống, lại có một tên tu sĩ nhân tộc bị hắn bắt tới. suy một tiếng, tên tu sĩ nhân tộc không có nề điểm sức phản kháng kia, liền đầu rơi xuống, thần hồn cũng bị một búa chém chết. người xung quanh đều ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới một kết quả lại như vậy. còn tên đầu kia. Thì khiêu khích nhìn về thiết phương hành Cười lạnh một tiếng nói Tộc đàn yếu đuối Cũng có tư cách nói điều kiện cùng ta sao Người có còn tin Ta cũng có Người không thả người Vậy ta liền một hơi trả một người Nhìn chăm ngươi và ta ai chịu được Phốc một tiếng Khi đang nói chuyện Hắn lại vung búa một lần nữa Chém dụng một đầu người Sau đó sách búa đi đến chỗ người thứ ba Lại dùng thủ đoạn như vậy Hành động của tên đầu châu Khiến trong mắt của phương hành Tràn đầy máu tươi Một hơi trả một người giống là đồ tề làm thịt dê, cái này căn bản là coi tu sĩ nhân tộc thành xúc sinh. hơi thở rồn rập, con mắt ẩn ẩn nổi lên huyết hồng. thiếu tư đồ và nữ phụ tiền cũng giận đến mặt, hướng về phía tên đầu châu vào tới. nhưng từ bốn phương tam hướng lập tức có rất nhiều sinh linh thần tộc lao ra, vây quanh hai người bọn họ loạn đả chém dứt làm cho hai người này vô pháp tiếp cận tên đầu châu. đề nghị của ta thế nào? tên đầu châu không nhanh không chậm chém trục đầu tu sĩ nhân tộc thứ bà Sau đó hướng về hướng Phương Xuân Hành cười nói: "Rất tốt." Phương Hành viết ra mấy chữ, sau đó ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Trên mặt tên ma tên đầu thôn hiện lên vẻ tươi cười, coi như là Phương Hành đã thỏa hiệp, cười nhạt nói: "Đại cục đã thế người lại có thể như thế nào?" Lời nói còn chưa hết, bỗng nhìn hắn định mở to hai mắt. Sau khi Phương Hành kết lời, đột nhiên vỗ trên đồng lô một trường, cũng ngay trong nháy mắt này, tiên diễm trong lò tăng vọt, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Sau khi thiền điện tử bị nhốt ở trong Gánh chịu một búa của tên đầu trâu Đã nhó mòn tới mức không chịu nổi Nhưng mà vào lúc này Chật thống khổ nhảy dựng lên kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hắn chỉ kêu gào được một nửa Thanh âm liền đột ngột dừng lại Cả người duy trì bộ dạng nhảy dựng lên Dừng ở giữa không trung Sau một hồi lâu Hóa thành cho bụi tiểu ra giống người nghĩ đến đại cục sao Thanh âm của Phương Hành Lỗ ra vẻ chầm lắm Mắt phun lửa giận. Thế mà thực siết Trên đầu trâu vẫn có cảm giác khét thảy, đều ở trong tầm khống chế. Nhưng tại thời khắc này, ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu. Không phải là hắn thương tâm, mà là tràn đầy phẫn nộ, cảm giác mình bị phương hành động nghịch, bởi vì cục diện thoát đi tầm kiểm soát của mình mà phẫn nộ. Đại phù bảo vật thức tu sĩ nhân tộc thứ tư không có rơi xuống, mà đã thẩm tắp quay lại, nhắm ngay vào phương hành, sát khí trên người giống như đại hóa thành thực chất, từ trong hư không cảm thế mà tới. Cắt ngang khắp nơi, tính cho nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống như là trời đông giá rét mà sinh linh thần tộc xung quanh cũng hơi dại từng cái vẫn độ khó tả gần như là không thể tin được thêm điện tử vì ba ngàn thần tộc lập được đại công vậy mà dễ dàng vẫn lạc như vậy đây là một kế sách ấp ủ nhiều năm trăm lần không thiếu sót sau đại nhân vật lại vẫn lạc ở đây chứ đông một tiếng vào lúc này cửu thiên thi thượng cũng có tiếng chống trầm trầm vang lên một mảnh sát khí kinh động đi đám tu sĩ đang đại chiến bốn phía Khiến cho kiến chiến trường này hoàn toàn vắng lặng. Mỗi người đều khó tin nhìn sang Bọn họ biết tiếng chống này vang lên Đại biểu cho việc thần tộc Có nhân vật thần thân phận tôn quý vẫn lạ Nhưng bọn họ vẫn khó có thể lý giải được Trong loại chiến đấu chiếm ưu thế thế này Tại sao quý tộc vẫn lạ là? là không cẩn thận bị người an toán Hay là bởi vì tranh công dẫn đến quý tộc hạ độc thủ Bên trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh Có ánh mắt cũng xuyên qua vô số tầng mây Bắn xuống thế giới Giống như là tồn tại vô thượng nào đó Chú ý tới kiếm chiến trường này Thấy được ba tu sĩ nhân tộc Có khí tức bất phàm Là thiếu tư đồ, lữ phụ tiền phương hành Cũng thấy gương mặt hung hãn Tràn đầy sát khí của tên đầu châu đứng cách đó không xa Đang vung búa lớn Chỉ về hướng phương hành Giữa ánh mắt sơ mói này Giống như toàn bộ chiến trường cũng ngưng đọc lại Giết ba tên này Lấy đầu dâng lên thần chủ thiền điện tộc thình tội Sau một hồi lâu mới có một đạo thanh âm hùng hồn rơi xuống, vang vọng khắp nơi. Ánh mắt kia dừng lại ở trên người tên đầu trâu mấy hơi mấy hơi thời gian, liền ẩn giấu ở trong tầng mình lần nữa. Quanh một tiếng, khắp nơi trong bát hoang là cảnh tượng từng người chiến đấu, hoặc là chết chóc, hoặc là vội vàng thuần thục làm nô bộc cho đi sinh linh thần tộc. Sau khi nhận được mệnh lệnh của người mạnh nhất hạ xuống, bọn họ đều từ bỏ đại chiến trước mắt. Có người tức giận gào thét, có người cười gần, có người dùng ánh mắt âm trầm theo dõi giống như thủy chiều cuồn cuộn hướng về trung tâm nào tới từ trên cửu thiên nhìn xuống loại khí thế từ bốn phương tam hướng sồng tới chỉ dựa vào lực lượng va chạm cũng có thể đè ép ba người trong vòng vây thành thịt vụn không thể không nói lần này người hại ta khổ rồi tên đầu trâu cách đám người phương hành gần nhất lúc này ánh mắt cũng trở nên âm trầm hướng về phương hướng phương hành đi tới nhìn bộ dạng này thân sắc quán lại có thêm tầng tầng nặng nề cũng bất đắc dĩ Đúng là giao hòa kia Khiến người khác không ưa thích Có cơ hội ta cũng sẽ nuốt hắn Nhưng hắn chết như thế nào Không chết lại cứ chết đi chết lại như vậy Nhất là trong trường hợp 3.000 thần tộc Hợp tác hạ xuống thiền nguyên Hắn lại chết dưới tình huống cách ta gần như thế Thực sự là Tên đầu châu thấp giọng nói sát khí trên người càng ngày càng nặng Thật buồn Lúc này không hương gì thiểm điện tộc hật đà Ngay cả cửu u vương cũng hoài nghi ta. Trong lời nói đằng đằng sát khí vậy mà hắn vẫn có vẻ hơi bất đắc dĩ. trường này của phương hành thực sự vượt quá dự liệu quán. hắn vốn cho rằng mình có thể khiến phương hành thả thiềm điện tử ra. nếu như không được hắn cũng sẽ cưỡng ép thiềm điện tử cầu xin thoát thân. dù sao từ trước tới giờ hắn vẫn hiểu tu sĩ thần nhân tộc sẽ làm như vậy. mà hắn làm sao ứng đối? cũng sẽ khiến cho mình không rơi vào cục diện bị động. nếu có thể cứu được thiềm điện tử, như vậy hắn dùng sát chế sát, không chỉ không là mất uy phong, còn bán cho thiềm điện tử vẫn luôn khó chịu với mình ân tình lớn, mà coi như tên kia sợ dùng thiền điện tử làm con tin để cầu thoát thân, thì chính hắn cũng không chế được cục diện trong sân. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tên kia thực hạ sát thủ, dù sao cũng rất nhiều người đang nhìn, tương lai thiền điện họ, tộc hỏi, biết được thiền điện tử ở trong quá trình hắn đàm phán cùng tu sĩ nhân tộc, bởi vì hắn đổ sát tu sĩ nhân tộc mà khiến tên kia ra tay độc ác, vậy thiền điện tộc sẽ không phải nghi dự tính ban đầu quan sát. Không theo dõi hắn sao Thìm điện tử vừa chết Không phải một mình đột nhiên trở thành người bên trong sao Chuyện đã tới nước này Biện pháp duy nhất chính là lấy đầu ba người các người xuống Chúng minh sự trong sạch của ta Oanh một tiếng Sinh linh thần tộc ở bốn phương tam hướng Vọt tới giống như thủy chiều Hắn là người thứ nhất nhảy lên thật cao Búa lớn ở trong tay Ẩn chứa lực lượng phá núi Hùng hằng chém xuống phía phương hành Phần lực đạo kinh khủng kia Giống như là khai thiên phát tiểu Sư một tiếng Cùng lúc đó hai đạo thân ảnh hướng về phía phương hành lao tới, một trái một phải, một người khống chế vô tận thử lôi đến ảo ra một phương lui hải, một người cầm phương thiên hỏa kích ở trong tay, quấy đến một phương phòng vân. Phương hành điều khiển hư không, hình thành một cỗ lực đạo to lớn, ba loại sức mạnh hợp lại cùng nhau tạo nên một loại lực lượng kinh thiên, hùng hằng bắn ra phía ngoài, ngạnh xanh sinh sinh cản lại một bố kìa. trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, thiếu từ đồ và lữ phụng tiên chạy tới hợp lực tiếp nhận một kích này. lúc này thần sắc của hai người bọn họ đều có chút nghiêm trọng, nhìn sinh linh thần tộc liếc nháy ở bốn phương tám hướng, mặc kệ là ai ở trong lòng cũng rất tràn đầy áp lực. lúc đầu sinh linh thần tộc không tập trung toàn bộ ở bên trong chiến trường, bây giờ đầu hướng đến trước của bọn họ, ba người bọn họ đã biến thành mục tiêu chủ yếu nhất. sau khi ba ngàn sinh linh thần tộc phủ xuống, bị sinh linh thần tộc trí cao để mắt tới, làm sao lại bị làm thịt rồi? đối với mặt với tình cảnh sinh linh thần tộc thiên cát địa lao đến. Ba người bọn họ đứng thành hình tam giác Dựa vào sát nhau Chăm chú nhìn về bao hướng Lữ Phụ Tiên Kẽ trời ra một tiếng cười khổ Tuy không có ý oán trách Nhưng thanh âm vẫn có chút bất đắc sĩ Giống như là không nghĩ tới Người sợ sắc Phương Hành cười lại một tiếng Chêu tức hỏi Trong nhé mắt Lữ Phụ Tiên liền nổi giận trừng phạt Quát đi Không sợ Thực ra ta rất sợ Thiếu tư đồ cười khổ một tiếng nói Không biết có bao nhiêu nữ đệ tử Phù Thiêu Cung thiên kiều bá mỹ quốc sắc thiên hương nguyện theo ta tông pha khói lửa nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng Nhất thiên hồng ta lại phải chết cùng một chỗ với hai đại nam nhân các ngươi <cười> phương hành và nữ Phụng tiên đều hừ lạnh một tiếng không muốn nghe lời này quán sau khi phương hành trầm mặc mấy hơi thời gian chợt nhớ tới cái gì người gọi là nhíp thiên hồng thiếu tiểu đồ nhẹ gật đầu đúng vậy họ nhíp tên thiên hồng ngũ danh hồng nhi hào danh hồng công tử chuyên giải tâm nữa nhì, hắn trả lời rất chuyện trọng, phân hành lại nhịn không được bật cờ một tiếng. <cười> Đại nam nhân gọi là hồng nhĩ, không biết tới đường đường thiếu từ đồ phù diêu cung vậy mà nổ to như vậy. Lữ phụng tiền nói một câu lãnh đạm, đầy thiếu từ đồ xuống đài. ầm một tiếng, mấy câu nói đó chỉ tốn mấy hơi thời gian, nhưng vô số sinh linh thành tộc ở xung quanh đã vọt tới, giống như là thủy Triều ba người bọn họ lập tức lâm vào trong ác chiến, giao chiến mới bắt đầu. Ba người đều không mở miệng Nhưng nửa ngày về sau Thanh âm phương hành vang lên. Tư đồ lẹo cái Lưu phân viên Nếu như đại chiến lần này không chết Về sau tiểu ra sẽ không bắt đạt hai người các người đó <cười> Ta luôn khinh thường người cùng thế hệ Nếu sớm biết có nhân vật như các người Cũng sẽ không cảm thấy tịch mệt nhiều năm Thiếu tư đồ có tiếng cười to Hào tình bạn trượng Từ lôi bao phủ một phương Ta tên lữ phụ tiền Tung hành thế gian chưa bạn một lần Nếu sau này còn sống nguyện kết bái cùng hai người các người Lữ phụng tiền cầm phương thiên họa kết trong tay Đánh bay một đám sinh linh thành tộc Gầm rộng hết lớn. Sinh tử chính là đại kiếp Bây giờ bọn họ thân hãm trùng vây Nhưng ai cũng không có ý chạy trốn Ngược lại muốn thả tay đại kiếp một trận Cho dù là thiên kêu chi tử từ, Đã từng vang danh thế gian Hay là trưởng hoa đầu đảo loạn phong vân thiên nguyên Hay là chiến tướng tự cho mình là vô địch Hết lần này tất lần khác Ngăn trở nhân sinh cấp nơi nhiều lần bị người ta khinh thị, trước đây giữa bọn họ cũng có phần ân oán với nhau, nhưng đến lúc này là cảm thấy trong lòng không còn ân oán, sự tình trước kia đều tan thành mây khói, yên tâm giao phía sau lưng cho lẫn nhau, tất cả đều buông tay rất định. Tu sĩ Thiên Nguyên, vậy mà khó chưa như vậy, bộ định nghĩ như vậy cũng theo ba người bọn họ xuất thủ toàn lực, mà dâng đến trong lòng rất nhiều sinh linh thần tộc. Sau khi bọn họ dùng Thiên Kiếp Oanh Tích. Lại có vô số sinh linh thần tộc đổ sát, khiến khắp nơi như là một mảnh lũ lụt. Vì vậy trong thời gian ngắn đã khiến cho sinh linh thần tộc đối với tổ tiên nhân tộc đã từng có vô tận huy hoàng nổi đến đồng khinh thị, cảm thấy nhân tộc cũng không hơn gì cái này. Nhưng thằng đến hiện tại bọn họ mới cảm nhận một ít thâm trầm sợ hãi. Quả nhiên tu sĩ nhân tộc rất khó chơi. Ba người này còn không phải là tiên đã khó đối phó như vậy. Nếu tương lai bọn họ thành chân tiên dưới ý nghĩ này sinh linh thần tộc xuất thủ càng kinh khủng bọn họ đã dừng đền suy nghĩ muốn giết chết ba người này. Quanh một tiếng, từng mảnh từng mảnh sinh linh thần tộc vọt lên, lại từng mảnh từng mảnh bị ba người bên trong trung tâm chiến trường tiêu diệt. Ba người bọn họ đã chiến ra khí thế giống như là mãnh tướng vô địch, đều khiến đều chiếm một phương, chính diện nghênh địch. Thịnh đình không có một người nào có thể xông tới trước người. Bây giờ trên chiến trường đã sớm yên tĩnh lại dưới hung uy của sinh linh thần tộc, các tu sĩ phản kháng còn chưa kịp kết thành trận tuyến đã bị vây kín rào sát, mà tu sĩ không phản kháng cũng bán phục dưới đất, cam tâm làm nô, khẩn cầu mạng sống, lại có một ít người âm thầm tiến hành tránh việc bị chém xét chính diện. Có thể nói toàn bộ chiến trường đã mất đi chiến hỏa, tất cả đang thu cùng. Cũng chính vì nguyên nhân này mà một màn chiến trường càng dễ thấy, không chỉ thu hút tất cả ngày càng nhiều sinh linh thần tộc, mà ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng hướng ánh mắt về phía bên này nhìn lại nhìn ba người phương hành, nhất thiên hồng, lữ phụ tiên. Tựa lưng vào nhau đại sát tứ phương hình ảnh bọn họ giống như là một cây gai Đâm vào tim sinh đinh thần tộc Giống như là một ngọn lửa nhỏ Bắt đầu cháy rừng rực dưới đáy lòng tu sĩ nhân tộc Kiên cường bất khuất Thiên nguyên bất diệt Giết Đột nhiên ở bên ngoài vòng bay Có một tu sĩ nhảy dựng lên Lớn tiếng gào thét Đó là một tên tu sĩ Đã sớm quỳ dạp dưới đất Nhận thuộc À nghỉ nhé mọi người Về lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào